Xuân khi trầm ngâm chốt lát, lôi cương đi vào một khách sạn. Tùy ý gọi mấy món thức ăn. Lôi cương liền chăm chú lắng nghe lời bán tán của đám đệ tử khí tôm trong khách sạn. 2. Chẳng biết tại sao bên ngoài hỏa phần chi địa lại có một con tiên thú hỏa hùng cấp 8 thượng phẩm đi qua đi lại. Thế này thì ta biết phải làm sao. Sao có thể đi sang tiên thú đổi lại tiên thạch đây? Một gã nam tự sắc mặt lo lắng nói. Khuôn mặt có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Nghe nói hỏa kỳ Sơn cùng hỏa lôi Sơn đã phái hạ cao thủ đi hỏa phần chi địa rồi. Không biết là có thành công giết chết hỏa hùng hay không? Hai... Chuyện này mà không xong thì chúng ta cũng chẳng còn cách nào tiếp tục săn giết thú đang đổi lấy tiên thạch để tiến vào nơi tu luyện trong khí thành tu luyện rồi. Một gã nam tử khác cũng nói theo. Lôi cương ở một bên yên lặng lắng nghe. Sau khi nghe được về hỏa hùng. Lôi cương ánh mắt chợt ló Không tình cơ như vậy chứ. Tên Hàm Hại mình kia không biết có phải là người của của Hỏa Lôi Sơn hay không. Một canh giờ sau Lôi Cương từ trong khách sạn đi ra, đối với khí tháp tầm năm hắn bước đầu đã có chút hiểu biết. Tám đại linh mạch trong khí tháp bao gồm Hỏa Lôi Sơn, Hải Vũ Sơn, Hải Phong Sơn, Hải Vân Sơn, Hỏa Luyện Sơn, Hải Vũ Sơn. Hải kỳ sơn, Hải mơ sơn, cộng thêm khí thành, là chính thế lực lớn của khí tháp tầm 5. Ở Nam Bộ của khí tháp tầm 5 có một mảnh đất hoang vu, nơi đây linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm, nhưng sinh tồn vô số hành hỏa tiên thú. Bình thường khí tôn đệ tử đều dựa vào việc săn giết tiên thú bên ngoài hỏa phần chi địa để đổi lấy những thứ cần thiết cho tu luyện. Lôi cương không mục đích đi tới trung tâm khí thành. Bỗng nhiên ngẫm đầu lên. Nhìn về phía phía trước. Ánh mắt ngốc trệ xuống. Nội tâm trở nên kinh hải vạn tượng các lại có cả phân bộ ở bên trong khí tháp. Lôi cương không khỏi đánh giá lại thực lực của vạn tượng các một lần nữa xem ra. Vạn tượng các chỉ sợ không phải là đại thương bình thường, mà là một thế lực cực kỳ khổng lồ. Đột nhiên, trong đầu lôi cương hiện lên một hình ảnh thật xinh đẹp trong lòng lẩm bẩm nói. Chỉ sang lúc này chắc là đang ở trong tổng bộ của vạn tượng các. Gôn, cô, bi, ớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 534 tượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 534 tượng. Nhóm dịch me trai em. Vô thượng giới là giới khổng lồ nhất trong 6 giới. Là thánh địa mà mỗi một tu luyện giả của ngũ hành giới đều hướng tới. Đều hy vọng có một ngày có thể tiến vào vô thượng giới Tương truyền Độ dày của linh khí ở vô thượng giới cực kỳ kinh người Ở bên trong đó tu luyện so với ngũ hành giới tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần Mà cao thủ trong vô thượng giới cũng đếm không xuể Ban đầu thượng cổ ngũ đế liên hiệp trinh phạt vô thượng giới Cuối cùng rơi vào cảnh toàn quân đều bị tiêu diệt cũng có thể thấy được thực lực của vô thượng giới kinh khủng cỡ nào rồi. Cũng chính là bắt đầu từ khi đó. Tu luyện giả ở ngũ hành giới không cách nào tiến vào vô thượng giới được nữa. Mà vô thượng giới cũng rất ít người có thể đến ngũ hành giới. Trừ phi những cường giả có tu vi thông thiên cùng với những thế lực lớn có chuyện tống trận ra mà thôi. Vô thượng giới bởi vì quá mức khổng lồ. Cơ hồ là tương đương với cả ngũ hành giới cộng lại. Thậm chí còn muốn lớn hơn. Thế lực phân bố cực kỳ phức tạp. Các đại phái viện cổ ẩn danh cùng với các gia tộc không hề ít chút. Ở Nam Bộ vô thượng giới là tổng bộ của một thế lực cực lớn. Trong tiểu viện của một lâu các u nhã. Có một nữ tử mặc y phục trắng như tuyết đang ngồi trong hoa viên. Đuôi váy phủ trên mặt đất cộng với nữ tử kia khuôn mặt tuyệt mỹ như được tạc từ ngọc thạch, Khiến người ta có cảm giác xinh đẹp đến khó thở. Nữ tử này mặc mang vẻ ưu sầu. Khiến người ta vừa nhìn không nhịn được muốn ôm vào lòng. Đôi mắt nàng như tạo thành từ dòng nước suối trong vắt long lanh lại càng toát lên vẻ sương khói nhàn nhạt. Cũng khiến người ta có một cảm giác đẹp đến mông luôn. Khí tung, phụ thân sao lại bắt ta đi khí tung chứ? Nữ tử đột nhiên lên tiếng lẩm bẩm nói, bỗng diện một nàng hơi chậm lại, phản phức nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ... Phụ thân biết chuyện của ta cùng với lôi cương. Cho nên sau khi ra ra bế quen thì liền gọi ta hồi tôm. Cha làm như vậy là muốn ngăn cản ta cùng lôi cương ở chung một chỗ sao? Ngăn cản ta cùng lôi cương tiếp tục phát triển hơn sao? Ta một khi tiến vào khí tôm, khi nào mới được ra cũng còn chưa biết được. Nếu quả thật là như vậy thì lôi cương chàng. Nữ tử này chính là chỉ sang Lúc này trên khuôn mặt chỉ sang hiện lên vẻ không cam lòng cùng ủi khuất Nàng quét nhìn chung quanh trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận Cả tiểu viện bị một đạo kết giới bao phủ Nàng đã bị nhốt Thân là con gái của thế lực lớn Có rất ít tự do của riêng mình Bất kể là chỉ sang hay là tử vận đều là như thế cả Lúc này, một âm thanh tan thương vang lên. Tiểu thư, đã đến lúc lên đường rồi, mấy vị trưởng lão đã mở ra chuyện tống trận pháp. Thân hình mềm mại của chỉ sang chấn động. Mắt ngấn lệ long lanh. Lúc này chỉ sang lộ ra vẻ vô cùng bất lực lẫn tuổi thân. Nàng không thể làm trái. Cũng không dám phản kháng. Bởi vì nàng hiểu. Bất kể là nàng có làm gì thì cũng vô ích Nàng cũng đã nếm trải nhiều rồi Tiểu thư, lão nô đã có lời khuyên các chủ Đáng tiếc các chủ tâm ý đã quyết chuyện này Một hư ảnh hiện lên ở phía sau chỉ sang Ánh mắt mang đầy vẻ bất đắc dĩ pha lẫn với yêu thương nhìn chăm chú chỉ sang Cảm ơn tam thúc chỉ sang biết phải làm sao Chỉ sang lau khô nước mắt trên mặt. Ánh mắt mê mang nhìn chăm chú về phía trước. Nước mắt trên mặt nàng cũng thật khiến người ta đau lòng. Lôi cương! Chúng ta khi nào mới có thể gặp lại nhau? Ta! Nhớ ngươi! Có lẽ thời gian trước kia rồi chỉ còn lại trong hồi ước. Nhưng, chỉ sang trong lòng chỉ biết có ngươi. Lôi cương! Chỉ sang chậm rãi nói. Nàng không dám nói ra thành lời mà chỉ có thể thầm nhủ trong lòng Bởi vì Bốn phía xung quanh tiểu viện đều có tai mắt Nếu như nói ra ngoài Sợ rằng Lôi cương sẽ phải đối mặt với uy hiếp nhất định Chỉ sang hiểu phong cách hành sự của phụ thân nàng Sẽ không lưu bất kỳ đường sống nào Từ chuyện đem con gái mình phong bế trong một không gian cũng có thể thấy được trái tim người đó sắc đá đến bậc nào rồi. Chỉ sang không biết. Trước khi nàng tiến vào chuyện tống trận đi khí tháp. Trong một hoa viên cách tiểu viện cỡ trăm dặm về phía đông. Có một nam tử bận y phục màu xám cho đang đứng chắp tay sau lương. Ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên bầu trời. Trên khuôn mặt hắn nhìn không ra chút nào nửa điểm tình cảm ba động Giữa mi tâm để lộ ra nét tan thương Phản phức thế gian đã không còn chuyện gì có thể khiến trái tim của hắn ba động được nữa rồi vậy Tượng Trung niên nam tự đột nhiên lên tiếng nói Phản phức là hướng về phía không khí nói Nhưng thanh âm còn chưa rơi xuống Sau lưng trung niên nam tử đột nhiên hiện lên một hư ảnh. Hư ảnh này phản phất là nhân ảnh sương khỏi khiến người ta không cách nào thấy rõ hình dáng. Lôi cương kia rốt cuộc là người như thế nào? Mau điều tra rõ ràng rồi đem tất cả nói cho bổn tông nghe thử. Trung niên nam tử chậm rãi nói. Lôi cương trung su với tay bộ lôi kiếm thôn. Mơ thanh của hư ảnh nọ tỉ tê chậm rãi đọc ra tài liệu về lôi cương. Nếu như lôi cương ở đây lúc này ác hẳn sẽ khiếp sợ vạn phần. Theo lời nói của hư ảnh này, tất cả mọi chuyện trong cuộc đời lôi cương từ nhỏ đến lớn, từ một gã tu luyện giả cấp thấp đến khi trở thành cường giả danh chấn dung luyện giới, cửu giới đều được kể ra văn vát. Rõ ràng Một lần này cơ hồ nói liên tục 3 canh giờ 3 canh giờ đem chuyện cả đời lôi cương thuộc ra toàn bộ Ngay cả làm thế nào mà gặp mặt quen biết với chỉ sang đều cực kỳ cạn kẻ Cuối cùng mãi cho đến chuyện lôi cương cùng đám người đang tôm tử tiến vào cấm lục chi địa mới kết thúc Trung niên nam tử diện bộ vẫn đạm mạc Nhưng trong hai mắt nổi lên một tia ba động Với kiến thức tu vi của hắn Cũng cảm thấy có phần kinh ngạc Đối với tiến bộ trong mấy ngàn năm tu luyện của lôi cương này Từ cấp một phạm nhân dùng thời gian ngắn ngủi Mấy ngàn năm liền danh chấn ngũ hành giới Một tay tiêu diệt hỏa huyện tôm Chuyện như thế Ở vô thượng giới mặc dù có Nhưng điều này khác với ở ngũ hành giới Dù sao Ở vô thượng giới tốc độ tu luyện so với ngũ hành giới nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần Hắn tiến vào cấm lục chi địa sao Đáng tiếc một thiên tài nếu như không phải là Hắn cũng cũng xứng được với chỉ sang Trung niên nam tử hồi lâu sau mới thốt ra câu bình luận đầu tiên Hư ảnh nọ khẽ chấn động. Không chỉ có trung niên nam tử. Ngay cả hắn đối với lôi cương cũng cực kỳ thưởng thức. Đáng tiếc. Tiến vào cấm lục chi địa Bất quá. Người này phản phức cùng thể tu có không ít liên hệ. Tiểu tử thiên gia ở cử U giới lịch lãm chính là bị hắn ép sớm ngày trở lại vô thượng giới. Hơn nữa. Nghe nói, hắn là Dương nghiệt thể tu, mơ thanh của hư ảnh nọ lại lần nữa vang lên, Dương nghiệt thể tu nghiệt. Trung niên nam tự ánh mắt thoáng ngưng, trong mắt nổi lên gợn sóng, khuôn mặt khẽ biến. Đôi mắt đạm mạc lúc trước cũng trở nên lấp lánh hữu thần, phản phức như đang nhớ tới chuyện ngày xưa vậy. Là hậu bối của chiến thần Thái Huyền ở vô thượng giới năm đó sao? Trung niên nam tử lẫm bẩm nói. Khí tháp tầm năm, khí thành. Lôi cương đi vào vạn tượng cát. Sau khi tùy ý đánh giá một phen. Liền không có hướng thú gì nữa cả. Bất quá. Lôi cương cũng đoán được. Vì sao tài kiệu luyện khí ở khí tung lại không bị thiếu hụt? Hơn nữa số lượng lại không phải là nhiều một cách bình thường. Có vạn tượng các ủng hộ. Sợ rằng có đến cả 100 khí tháp muốn tiêu xài kiểu gì vạn tượng các cũng đủ để thỏa mãn. Dù sao với tài lực hùng hậu của vạn tượng các. Sợ rằng trong ngũ hành giới còn chưa có thế lực lớn nào có thể so với được với vạn tượng các. Nhìn lão giả ngồi bên quầy thu ngân. Lôi cương bỗng nhiên nhớ tới chỉ sang. Không biết vạn tượng các trong khí tháp này có cùng ngoài giới tương liên hay không? Trầm ngâm chút lát. Lôi cương đi về phía lão giả. Lão giả ngồi ở quầy thu ngân đang chăm chú xem cái gì đó. Lôi cương đi tới trước mặt hắn còn chưa phát hiện. Lôi cương sắc mặt mang nét cười nhạt. Nói. Chưởng quỷ Phản phức là có người quấy rầy công việc của lão khiến khuôn mặt lão giả mang vẻ không vui. Ngẫm đầu giận dữ nhìn lôi cương. Không vui nói. Chuyện gì? Bên kia không phải là có nhân viên làm việc sao? Lôi cương cũng không có tức giận mà là cười nói. Không biết chỗ trưởng quỹ đây có thể truyền tin cho người ở ngoài hay không? Ngoài giới. Đạo hữu, ngươi không có nhầm lẫn gì chứ hả? Ngoại giới có bao nhiêu người? Đếm cả đời cũng đếm không xong. Làm thế nào để tìm được người ngươi muốn truyền tin ở tìm được ngươi muốn truyền biển người mịt mờ này chứ? Lão giả nguyên vốn đã không vui, lúc này nghe lôi cương nói lại càng tức giận vô cùng, thanh âm không khỏi cao lên mấy phần. a Nàng cũng là người của vạn tượng kép Lôi cương đối với thái độ của lão giả thì làm như không thấy gì nói. Người của vạn tượng két. Ai chứ? Sắc mặt của lão giả thoáng ngưng lại nghi hoặc nhìn lôi cương. Nàng gọi chỉ sang. Lôi cương chậm rãi nói. Lão giả đầu tiên là sưởng sốt. Sau đó trầm tư chút lát. Ở trong đầu lão đối với chỉ sang cũng không ấm tượng Lão giả này là sinh ra lớn lên ở trong khí tháp tầm 5 người Dựa vào từng bước từng bước một mà leo lên được đến địa vị ngày hôm nay Hắn đối vạn tượng các ở ngoại giới cũng không hiểu được bao nhiêu Bất quá người mà lôi cương muốn truyền tin lại chính là người của vạn tượng các Lão giả sau một phen tính toán thì nói Nói đi Truyền cái gì Ta không thể bảo đảm người Ngươi muốn truyền có nhận được tin hay không Nhưng chi phí thì cũng rất là đắt giá đó Lôi cương gật đầu một cái Lạnh nhạt nói Không sao Sau nửa canh giờ Lôi cương liền đi ra khỏi vạn tượng các Hắn gửi cho chỉ sang 5 chữ Hết thảy bình thường chờ Gôn Cô Bi ớt Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 535 Bảo Tháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 535 Bảo Tháp. Nhóm dịch me trai em. Nhưng lôi cương còn chưa đi được mấy bước thì đột nhiên lại ngừng lại. Trầm ngâm chút lát. Sau đó liền quay trở vào trong vạn tượng cát. Đi tới trước mặt lão giả kia lần nữa Lão giả kia đã ngồi xuống tiếp tục làm việc Thấy lôi cương đi tới Khuôn mặt hiện lên nụ cười Nói Đạo hữu không biết còn có chuyện gì Giọng nói trở nên vô cùng ôn hòa Cùng với thái độ lúc trước đúng là khác nhau một trời một vực Lúc nãy lôi cương tùy tiện vung tay cũng lấy ra mấy ngàn viên tiên thạch thượng phẩm Khiến thái độ của lão giả thay đổi hoàn toàn Có thể có được số lượng tiên thạch như thế ở khí tháp tầm 5 cũng không phải là nhiều Lôi cương cũng không thèm để ý Vung tay hữu lên một đạo tinh thạch hiện lên trước mặt lão giả Lạnh nhạt nói Giúp ta treo thưởng những vật phẩm này Mỗi một loại dược phẩm giá tiền đều là một vạn tiên thạch thượng phẩm. Đây là một vạn tiên thạch tiền đặc cọc. Lôi cương nói xong tay phải hiện lên một giới chỉ trữ vật trực tiếp ném cho lão giả. Lão giả sắc mặt run lên. Thần thức dò vào trong tinh thạc. Tài liệu mà lôi cương cần có khoảng mười mấy loại. Liết nhìn lôi cương. Lão giả trầm ngâm nói. Đạo hữu, ở khí tháp không giống với ngoại giới, những thứ thảo dược này đoán chừng sẽ không nhiều lắm. Có muốn treo giải thưởng ở các thành trì trong thất giới hay không? Lão giả vẫn là không biết những tài liệu mà lôi cương cần vô cùng trân quý. Căn bản vẫn không thèm để ý. Dù sao lão chẳng qua cũng chỉ là tuyên bố treo giải thưởng. Về phần có người muốn hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến lão cả Mười mấy loại thảo dược dùng để luyện chế đang dược tu luyện phân thân này lôi cương chỉ bất quá muốn thử một lần Nghe được lời của lão giả Lôi cương không khỏi ngẩn người Thất giới Chẳng lẽ vạn tượng các cũng không phải là chỉ có ở ngũ hành giới mà còn có ở cả các giới khác nữa sao Lúc này, lôi cương không khỏi kinh ngạc nói Vạn tượng các chẳng lẽ trải rộng thất giới Sắc mặt lão giả trở nên kiêu ngạo Đầu khẽ hớt lên khuôn mặt đỏ bừng Nói Đó là dĩ nhiên Vạn tượng các trải rộng thất giới Ngươi hẳn là tu luyện giả sinh ra lớn lên ở khí tháp chứ gì Hắc hắc Ở bên ngoài Danh khí của vạn tượng các cực kỳ to lớn. Ngươi muốn treo giải thưởng thứ gì? Chỉ cần ra giá tiền thì có thể rao tin ở vô số các phân bộ của vạn tượng các ở thế giới. Nói cách khác, đầu ngươi muốn sẽ có cường giả thất giới giúp ngươi tìm kiếm. Bất quá, phí dụng cũng là không thấp. Trong lòng lão giả đã xem Lôi Cương là hậu nhân của các thế lực lớn trong khí tháp tầm năm. Đệ tử như vậy để đạt được mục đích nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Nói cách khác, lần này nói không chừng có thể kiếm một khoản to rồi. Còn đối với chỉ sang mà khi nãy Lôi Cương muốn truyền tin thì lão giả cho rằng người đó là từ trong khí tháp đi ra ngoài. Có chút quan hệ với thanh niên này. Lôi cương quét mắt nhìn lão giả này. Phản phức đã nhìn thấu ý nghĩ trong lòng lão rồi vậy. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ cười mà như không cười nhìn chầm chầm lão giả. Nụ cười này rơi vào trong mắt lão giả lại hóa thành vui mừng. Kiếp động. Lúc này, lão giả càng thêm dụ hoặc nói. Mặc dù giá tiền thì có chút đắt Nhưng đạo hữu ngươi phải biết rằng đầu ngươi muốn chỉ trong vòng nửa tháng là có thể tìm đủ Điều này không một thương hội nào làm được hết đâu Chớ nói chi là ở nơi chim không thèm ỉa như khí tháp tầm năm này Giá tiền là bao nhiêu Lôi cương cười nói Lão giả sững sốt Trù trừ một phen Quan sát lôi cương Ánh mắt chết chết mấy lần Sau đó khuôn mặt nặng ra nụ cười nói Không đắt 10 vạn một canh giờ thôi Cũng chính là ở vị trí đó Lão giải chỉ chỗ treo giải thưởng Ở tầm thấp nhất của vạn tượng két Lôi cương khó miệng chật nhát lên Nhớ ban đầu chỉ sang có nói Ở tầm dưới cùng bất quá cũng chỉ có một vạn tiên thạch một canh giờ. Còn trung tầm cũng bất quá mới đến năm vạn. Lúc này lão đầu này cũng khá. Dù là tầm dưới cùng thế nhưng mở miệng muốn mười vạn. Ước chừng so với trung tầm còn nhiều hơn gấp đôi. Bất quá. Lôi cương cũng thầm nghĩ. Buôn bán không thể không gian dối. Lão giả này có thể với tu vi đạo tiên hoàng cấp trở thành trưởng quỹ của vạn tượng các thì đầu ớt tất nhiên bất phàm. Nghĩ đến đây, lôi cương nói. Không cần, ngươi còn chưa trả lời ta, thất giới là nơn, hơn u, vinh, quy, quy, nơn, giới nào. Lão giả sưởng sốt, sắc mặt khẽ có chút thất vọng, bất quá, hắn khuôn mặt trong nháy mắt chất đầy nụ cười nói. Thất giới chính là Trung Su giới Cửu U giới Tiên Đạo giới Dung Luyện giới Thủy Linh giới Một thần giới cùng với Vô Thượng giới Tiểu Ca Ngươi có thể nghe chưa rõ đó Là Thất giới đó Ngay cả ở Vô Thượng giới cao nhất ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy đó Nếu như ngươi có thành ý Ta giảm giá hai mươi phần trăm. Thế nào hả? Tám vạn tiên thạch. Chỉ cần tám vạn tiên thạch thì có thể khiến cho tu luyện giả ở thất giới làm việc cho ngươi rồi. Lôi cương lắc đầu, khẽ nhíu mày trong lòng dân lên kinh đào hải lãng, vạn tượng các trải dài thất giới. Ngay cả vô thượng giới đã tiêu diệt toàn quân của thượng cổ ngũ đế kia cũng có phân bộ. Thế lực của vạn tượng các này rốt cục là khủng bố cỡ nào chứ Lôi cương trầm tư một lúc chậm rãi đi về phía cửa Lão giả nóng nảy liền vội vàng kéo lôi cương lại nói Tiểu ca ta giảm giá 50% cho ngươi 50% thế nào hả Thấp nữa thì không được đâu Khuôn mặt đầy thịt của lão giả hiện lên vẻ đau đớn khôn cùng Nếu như không biết chân tướng sợ rằng hoàn toàn có thể bị lão giả lừa rồi Lôi cương lạnh lùng quét mắt nhìn lão giả Nói Lúc nãy ngươi chỉ chính là tầm dưới cùng Giá thực tế chỉ có một vạn thôi Nói xong Lôi cương hừ lạnh một tiếng liền đi ra vạn tượng két Mà lão giả ngây ngô như như tượng gỗ đứng ở tại chỗ Khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng dán vẽ như thế hận xung quanh không có lỗ nẻ nào cho lão chui vào vậy đi ra vạn khỏi tượng cát lôi cương trầm ngâm một phen thầm than sự kinh khủng của vạn tượng cát chỉ sang nếu là người của vạn tượng cát hơn nữa xem thân phận nàng cũng thật bất phàm vì sao nàng không tự nói với hắn chứ Suy nghĩ một lát lôi cương suy đoán chỉ sang cũng có nỗi khổ tâm riêng của nàng. Bất quá! Đã như vậy, lôi cương tính toán đợi bổn tôn thoát khỏi cấm lục chi địa thì sẽ đi tìm chỉ sang hỏi cho rõ. Lôi cương đi ra khỏi vạn tượng cách không lâu sau thì đột nhiên thoáng thấy một thân ảnh. Thân ảnh ấy cho lôi cương một cổ cảm giác cực kỳ quen thuộc. Thần thức vô thanh vô tức liền bao phủ người này. Suy tư chút lát sau. Lôi cương liền nhận ra người này. Chính là người mà lúc trước đã giá họa cho hắn là lấy được hỏa hùng đen. Mặc dù là không thấy rõ kia hình dáng. Nhưng khí tức cùng với hình thể thì lôi cương vẫn nhớ rõ. Lúc này nhìn hình dạng người đó có chút gì đó giả thần giả quyển. Thỉnh thoảng lại nhìn sang xung quanh Lôi cương trầm ngâm chút lát Cười lạnh mấy tiếng Nếu ban đầu ngươi đã giá họa cho ta Thì hỏa hùng đang kia bất kể là vật gì Tất cả đều là của ta Trong khi hậu thiên không hề hay biết gì Thì đã bị thần thức của lôi cương khóa chặt Hậu thiên quẹo trái quẹo phải Cuối cùng tiến đến dưới một ngôi bão tháp Phía trước hắn đã có gần trăm tu luyện giả. Bọn họ không một ai mà không ăn mặc hoa lệ. Diện một kiếp động nhìn bão tháp. Thân hình lôi cương chậm rãi hiện lên ở phía sau hậu thiên. Cuối cùng xếp hàng phía sau hậu thiên. Hậu thiên cảnh giác quay đầu liếc nhìn lôi cương. Trong mắt khẽ có chút nghi ngờ. Chẳng biết tại sao hậu thiên đối với lôi cương có cảm giác quen thuộc cực vi diệu. bất quá! Sau khi quét mắt nhìn dung mạo của lôi cương thì hậu thiên thu hồi ánh mắt. Một lần nữa ngước mắt nhìn về phía trước. Lôi cương cũng không có lập tức đoạt lấy hỏa hùng đan. Mà lại nổi lên hướng thú đối với bão tháp này. Nhìn dáng vẻ kiết động của những người ở phía trước. Lôi cương suy đoán bảo tháp này hẳn là thánh địa tu luyện. Dựa vào linh khí tán ra từ bảo tháp liền biết được. Không tới nửa khắc đồng hồ. Liền đến phiên hậu thiên. Hậu thiên giao cho hai gã trung niên nam tê. U Vinh Quy Quy Cương A Nương Hương. Giữ ở hai bên bảo tháp một giới chỉ trữ vật rồi liền tiến vào trong đó. Lôi cương suy đoán trong giới chỉ trữ vật hẳn là tiên thạc. Làm lôi cương kinh ngạc chính là Tu vi của hai gã giữ cửa kia lại đạt đến đạo thánh hoàn cấp rồi. Có thể thấy được Bảo tháp này không đơn giản chút nào. Lôi cương đi về phía trước một bước Nói Hai vị sư huynh tại hạ lần đầu tiên tới không biết cần đóng bao nhiêu tiên thạc. Hai gã thủ vệ trường mắt nhìn lôi cương một cái, trong đó một gã không nhìn được nói. Một vạn thượng phẩm tiên thạch một năm, nhanh lên một chút. Lôi cương gật đầu một cái. Lấy ra một cái giới chỉ trữ vật giao cho tên thủ vệ bên phải. Tên thủ vệ này cho thần thức dò vào trong giới chỉ trữ vật xong thì nạt nhỏ. Còn đứng ở chỗ này làm gì? Đi vào đi. Lôi cương cũng không tức giận. Tiến vào trong. Nội tâm đối với bão tháp này còn có phân tò mò. Nếu như suy đoán không sai thì hẳn là đối với tu luyện có chỗ tốt. Bất quá. Giá tiền này cũng là quá đắt đi. Một năm một vạn thượng phẩm tiên thạc, hơn nữa còn là ở trong khí tháp. Phải biết một vạn tiên thạch ở trong khí tháp so với ngoại giới thì phải bằng 10 vạn A. Dù sao, khí tháp tuy lớn, nhưng so với ngoại giới thì vẫn là không thể bị kịp. Sau khi tiến vào bão tháp, lôi cương chỉ cảm thấy một làn gió mát phe vuốt qua mặt. Khiên từng lỗ chân lông trên người hắn trong nháy mắt mở ra. Một cổ thoải mái cảm giác lưu chuyển toàn thân. Lôi cương âm thầm kinh ngạc. Bảo tháp này sợ rằng không chỉ đơn giản là có thể đề cao tốc độ tu luyện không thôi. Đang khi lôi cương còn hưởng thụ thì một âm thanh vang lên. Còn đứng nơi đó làm gì? Cầm lấy. Một lão giả bận hắc bào đứng bên phải lôi cương đạm mạc liếc nhìn hắn, nói. Lôi cương tỉnh táo lại. Mặt không đổi sắc quét mắt nhìn lão giả. Một đạo quan mang xạ về phía lôi cương. Lôi cương tay phải vừa nhấc lên thì quan mang kia trong nháy mắt liền biến mất. Trong tay lôi cương hiện lên một khối một bài. Số 870 Lôi cương liếc nhìn tấm bảng rồi lại liếc nhìn đạo nước xoáy phía trước. sững sốt chút lát rồi đi vào trong dòng nước xoáy. Biến mất không thấy. Lão giả ở vào lúc lôi cương biến mất thì liếc mắt lôi cương, nội tâm lẩm bẩm nói. Tiểu tử này không đơn giản. Gôn, cô, bi, ếch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 536 hậu thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 536 hậu thiên. Nhóm dịch me trai em. Sau khi tiến vào dòng nước xoáy. Lôi cương chỉ cảm thấy trước mắt trở nên sáng sủa. Lúc này. Hắn đang đứng ở góc một bình đài rộng chừng ngàn thước. Phía trước mấy chục khí tôn đệ tử đang rối rít bay lượng. Phản phức là đang tìm kiếm cái gì? Lôi cương quét mắt nhìn qua bốn phía. Ánh mắt thoáng ngưng. Nơi đây giống như một trung tâm hình trụ mà nơi hắn đứng chính là chính giữa của hình trụ đó. Xung quanh bốn phía đều là phòng xá. Lôi cương cảm nhận được một cách rất rõ ràng Có một số ít các đệ tử mở cửa phòng ra Có thể cảm nhận được linh khí thuộc tính hỏa vô cùng nồng đậm Khí thành này cũng có chút hữu dị Người kiến tạo ra bảo tháp này cũng không phải người thường Tài lực như thế Sợ rằng cũng là phú xương địch quốc Lôi cương thầm nghĩ Bất quá để cho Lôi Cương kính, nệ chính là đem đứt mức độ nồng đậm của linh khí ở nơi đây đề cao bậc này. Cho dù là hắn vận dụng hỏa hành tụ linh trận cũng không cách nào đạt tới được độ dày của linh khí ở đây. Lúc này, Lôi Cương thấy hậu thiên cũng đã tiến vào một gian phòng, Lôi Cương liếc nhìn một bài trong tay, thân thể chậm rãi dâng lên. Tìm kiếm gian phòng số 870. Chỉ chút lát sau. Lôi cương phát hiện phòng của hắn chỉ cách phòng của hậu thiên có mấy gian mà thôi. Suy tư chút lát. Lôi cương quét mắt nhìn mấy tên đại hán khôi ngô bận thiết giáp màu đen có vẻ như là thủ vệ bay tới bay lui. Rồi mở cửa phòng. Thân hình biến mất. Cửa phòng chậm rãi đóng kính khiến cho người ta có một cổ ảo giác. Phản phất là lôi cương tiến vào trong phòng rồi. Còn căn phòng của Hậu Thiên cũng đúng lúc này hé mở ra một chút, ngay sau đó liền đóng kín. Hậu Thiên lúc này rất hưng phấn, nội tâm có thể nói là vui sướng điên cuồng. Hắn là đệ tử cấp thấp nhất của Hỏa Lôi Sơn, Bình thường đều là cư ngụ ở trong động phủ thấp nhất trong hỏa lôi sơn Mặc dù linh khí nồng đậm Ở trong mắt những đệ tử không cách nào tiến vào được chính thế lực lớn thì chính là một tồn tại cao cao tại thượng Nhưng thực tế ở hỏa lôi sơn chẳng qua cũng chỉ là tiểu nhân vật bị người sai sử Lần này hỏa hùng cấp 8 ở hỏa phần sơn chẳng biết tại sao chạy ra bên ngoài Làm rối loạn khí công đệ tử săn thú lấy thú đang Cuối cùng họa kỳ sơn cùng hỏa lôi sơn rối rít phái ra đệ tử tới đó để tiêu diệt Họa kỳ sơn phái ra một trưởng lão tu vi đạt tới đạo thánh hoàng cấp Còn hỏa lôi sơn trực tiếp phái ra 5 tên đạo tiên cao thủ tầm thấp nhất Trong đó có hậu thiên Ở hỏa phần chi địa cùng hỏa hùng đánh một trận Dưới sự hợp lực của mọi người cuối cùng cũng tiêu diệt được thượng phẩm tiên thú hỏa hùng Trong đó trưởng lão của hỏa kỳ sơn hỏa tử lâm bị chút ít thương tiếp Hỏa kỳ sơn tới 6 người Chỉ còn lại 3 Hỏa lôi sơn thì thảm hơn Chỉ còn lại hậu thiên Hậu thiên đang lúc mọi người đều tức liền trộm lấy hỏa hùng đích thú đang rồi một đường chạy trốn như điên Ba người hỏa kỳ sơn sao có thể tâm cam để cho hậu thiên độc chiếm hỏa hùng đăng. Liền bắt đầu một cuộc đuổi giết. Cuối cùng hậu thiên ở gặp phải lôi cương. Liền đem hết thảy giá hỏa lên đầu lôi cương. Cũng là giúp hắn trì hoãn thời gian. Ba người của hỏa kỳ sơn sau khi lôi cương rời đi thì cũng đuổi theo. Nhưng lại không nghĩ tới hậu thiên đánh một vòng tròn quanh ngọn núi rồi từ một chỗ khác vòng lại Rồi đi tới khí thành Hắn tính mượn lực lượng tinh thuần của hỏa hùng đang nâng cao tu vi của hắn từ đạo tiên thiên giai tăng lên tới đạo thánh Mà khí thành có thể hấp dẫn mấy vạn tên đệ tử của khí tháp tầm năm Nguyên nhân chính là giao dịch dễ dàng Quan trọng hơn là có một tòa bảo tháp tụ linh tương truyền. Tụ linh tháp là do thành chủ đời thứ nhất của khí thành kiến tạo. Ở trong tụ linh tháp tu luyện một năm, tương đương với 20 năm bên ngoài. Hơn nữa ở trong tụ linh tháp tu luyện không những giúp tăng tu vi cực nhanh mà còn ngăn trở không nảy sinh tâm ma. Đây là nơi tốt nhất cho người tu luyện đột phá. Không ít tán tu mạo hiểm nguy cơ cử tử nhất sanh đi đến hỏa phần sơn chính là vì có thể đạt được đầy đủ tiên thạch để tiến vào trong tụ linh tháp tu luyện. Hậu thiên có đến một vạn viên tiên thạch nhưng cũng là hắn góp nhập cả trăm năm mới có được con số lớn như thế. Chỉ cần ta hấp thu lực lượng ẩn chứa trong hỏa hùng đang là đủ để đột phá đạo tiên thiên giai. Đến lúc đó, địa vị của ta ở hỏa lôi sơn cũng sẽ tăng lên. Có cơ hội tiến vào động phủ cao hơn để tu luyện. Hậu thiên lẩm bẩm nói. Khoanh chân ngồi xuống. Hai tay ống quyết ở bụng. Trong tay có một hạt châu to bằng nắm tay phát tán ra linh khí thuộc tính hỏa tinh thuần. Chính là hỏa hùng đang. Đang khi hậu thiên chuẩn bị nhắm mắt lại thì đột nhiên hiện cửa phòng bị mở ra. Hậu thiên trong nháy mắt đem hỏa hùng đang ném vào trong giới chỉ trữ vật. Mặt mày tức giận nhìn cửa phòng. Nhưng chỉ chút lát sau. Hậu thiên phát hiện cửa mở nhưng không có ai tiến vào Không khỏi sưởng sốt Sau khi chậm rãi đóng kín cửa phòng Hậu thiên thở vào nhẹ nhõm Lại càng mắng thầm Tụ linh tháp này làm trò gì vậy chứ Dọ lão tử sợ chết khiếp Hắn lần nữa chuẩn bị nhắm hai mắt lại Nhưng rồi lại chần chờ chốc lát Sau đó hắn đứng lên Trực tiếp đi tới cửa phòng cài then cửa lại cẩn thận Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm Đang lúc hắn quay đầu lại Thân hình tự như bị xét đánh Con ngươi cấp co rụt lại Kinh hải nói Ngươi là ai? Lôi cương nhìn dáng vẻ kinh hải của hậu thiên Khó miệng khẽ nhấc lên cười nói Ta tới thu hồi đồ thuộc về ta Bây giờ đã đến lúc trả lại cho ta rồi. Hậu thiên sắc mặt hơi ngưng lại. Sau khi nhìn kỹ mắt lôi cương thì trầm giọng nói. Đạo hữu, chúng ta có vẻ như không quen biết ta lấy đồ của ngươi khi nào chứ? Sắc mặt hậu thiên có chút ngưng trọng. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấu tu vi của lôi cương. bất quá! Điều khiến hắn lúc này không dám kinh cử vọng động chính là Tung tích của lôi cương quá mức quỷ dị Trước khi đi vào hậu thiên cẩn thận đã tra xét sang phòng này Tuyệt đối không có ai Mà người này tiến vào trong phòng Tất nhiên là vào lúc mà cửa phòng thoáng mở ra một chút khi nãy Thế nhưng với nhãn lực của hắn lại không hề phát hiện ra Điều này có nghĩa là gì chứ? Người này rất có thể là cao thủ Lôi cương nhấc tay phải lên Mí mắt khẽ cột xuống Cảm thụ linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm trong phòng Lôi cương không khỏi thầm than sự cường đại của tòa bảo tháp này Nơi này so với bên ngoài linh khí nồng đậm hơn không chỉ gấp 10 lần không thôi Hơn nữa còn có thể khiến tâm thần của hắn trở nên thoải mái vô cùng Nơi đây Tuyệt đối là nơi tu luyện lý tưởng nhất đối với mỗi một tu luyện giả Hậu thiên nhìn bộ dạng của lôi cương như thì sắc mặt cấp co quáp lại mấy phần Trong lòng suy đoán lôi cương không biết có phải là người của họa kỳ sơn hay không Nhưng Hỏa Kỳ Sơn trong chuyến đi Hỏa Phần chi địa lần trước cũng không có người này a. Hắn rốt cuộc là ai? Hậu Tê. Hừ. Y. Thẩm Thanh mắt nhìn Lôi Cương cũng không lên tiếng nói gì cả. Nếu Lôi Cương có thể vô thanh vô tức tiến vào gian phòng hơn nữa còn là ở tụ linh tháp, tất nhiên phải có phần nắm chắc rồi. Dù sao thủ vệ trong tụ linh tháp cũng đều là cường giả đạo thánh, người bình thường tuyệt đối không dám ở nơi đây gây chuyện. a a mấy ngày trước, ngươi không phải nói đem hỏa hùng đan giao cho ta sao? Hiện tại ta chính là tới để lấy hỏa hùng đan. Lôi cương khó miệng khẽ nhất lên nụ cười. Còn hậu thiên thì sắc mặt đột ngột thay đổi. Sau đó khuôn mặt cứng ngắc lừa lừa nhìn lôi cương. Hắn đã nhớ lại chuyện cách đây không lâu. Hắn muôn phần không ngờ được ban đầu hắn tùy ý tìm người lợi dụng sự kế kim thiền thoát xác. Lại đụng phải cường giả quỷ dị như thế. Hậu thiên cơ hồ hộp máu. Trong lòng lại càng buồn bực. Sau khi lúng túng cười cười, hậu thiên cười khổ nói. Đạo hữu! Hôm đó là do hậu thiên sai. Khi đó tại hạ bị bọn họ đuổi theo gấp rút. Cũng là bất đắc dĩ. Kính xin đạo hữu tha lỗi. Lôi cương lắc đầu, nói. Ngươi không sai, bất quá, hỏa hùng đang phải thuộc về ta. Hậu thiên sắc mặt tái như gan heo nhìn lôi cương cười khổ nói. Đạo hữu. Xem tu vi của ngươi sợ rằng hỏa hùng đang thượng phẩm cấp 8 này đối với ngươi cũng không có nhiều chỗ hữu dụng. Nếu như đạo hữu nguyện ý, hậu thiên tất nhiên vô cùng cảm kích. Lôi cương cười nhạt nhìn hậu thiên, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Hậu thiên này đối với khí tháp tầm 5 có vẻ rất là quen thuộc, mà hắn lại đang muốn đi hỏa phần chi địa. Có hậu thiên, hắn cũng bớt phiền toái nhiều chuyện, suy tư chốc lát, lôi cương cười nói, hỏa hùng đang đối với ta đúng là vô dụng, hơn nữa, để cho ngươi cũng có thể. Hậu thiên sắc mặt vui mừng, nhưng rất nhanh lại trở nên cẩn thận, liếc nhìn lôi cương, hậu thiên chần chờ chốc lát rồi nói, tiền bối không biết có điều kiện gì. Hậu thiên có thể làm được, nhất định sẽ làm hết sức. Một năm sau, dẫn ta đi hỏa phần chi địa, thế nào? Lôi cương cười nói. Hỏa phần chi địa. Khuôn mặt sợ hãi của hậu thiên chợt lón lên. Lúc trước chỉ một con hỏa hùng liền làm cho mấy vị sư huynh của hắn hồn phi phát tán. Đến cao thủ đạo thánh hoàng cấp cũng bị thương. Lần này xem dáng vẻ của Tiền Bối này, hẳn là muốn đi vào sâu trong Hỏa Phần chi địa. Tuy không biết Tiền Bối này có nắm chắc hay không, nhưng hắn mà đi vào thì chỉ có chết chắc. Bứt quá. Tiền Bối này nói là một năm sau, thế thì ta mượn sức mạnh của Hỏa Hùng đang tu vi tất nhiên có thể tăng lên tới đạo thánh hoàn cấp. Khi đó thực lực có thể nói tăng lên mấy chục lần Hơn nữa Nếu như đến lúc đó không muốn đi Mượn cơ hội thoát khỏi nơi đây trở lại Hỏa Lô Sơn thì được rồi Mặc dù ta là đệ tử cấp thấp nhất của Hỏa Lô Sơn Nhưng cũng là một phần tử của Hỏa lôi Sơn á Người này tu vi mạnh hơn cũng không dám ở Hỏa lôi Sơn dương oai Lúc này Hậu Thiên chắp tay nói. Ra tạ tiền bối. Một năm sau, Hậu Thiên nguyện ý theo tiền bối đi hỏa phần chi địa. Lôi cương gật đầu một cái thân hình liền biến mất một cách hữu dị. Hậu Thiên tròn mắt nhìn lôi cương biến mất. Mà cửa phía sau cũng không hề mờ. Phản phức người nọ là không khí vậy. Người này. Tu vi cỡ này là gì chứ? Hậu thiên khiếp sợ nghĩ. Chỉ chút lát sau. Một giọng nói vang lên ở trong đầu hậu thiên. Làm hậu thiên tự như xét đánh đứng sưởng tại chỗ. Trong một năm này. Ngươi vẫn là lo mà ở chỗ này tu luyện. Đừng có mà vọng động chạy trốn. Hỏa lôi sơn. Ta còn không để vào mắt. Gôn, cô, bi, ớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 537 Long Thiên Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 537 Long Thiên Nhóm dịch me trai em Khí tháp tầng 6 Nơi này là một không gian vô cùng khổng lồ Trên mặt đất hường hợp họa diễm phúng trào Tu luyện giả bình thường mà chạm tới ngọn lửa này sợ rằng không biết là sẽ hóa thành mấy ngọn khói đen nữa. Ở khí tháp tầng 6 chỉ có những người ngồi trên đỉnh vân phong mới có thể ở mà thôi. Ở trên lưng chừng một ngọn núi cao cực kỳ khổng lồ trong khí tháp tầng 6. Nơi này có không ít khí tôn đệ tử cư ngụ. Phía đông có một ngôi tiểu viện u nhã. Trong tiểu viện này có trồng một số loại hoa thảo Những hoa cỏ này không hề chịu ảnh hưởng của nhiệt độ ở đây Vẫn đua nhau khoe sắc Có một nữ tử bận y phục màu trắng đang ngồi chấp bằng trong tiểu viện này Đuôi váy trắng như tuyết trải dài trên mặt đất Hoa cỏ trên mặt đất mỹ lệ vô cùng Tuy nhiên so sánh với nhan sắc của nữ tử thì bỗng trở nên lu mờ Chỉ bớt quá. Trên khuôn mặt nữ tử thoáng mang vẻ ưu sầu. Khiến người ta nhìn thấy không khỏi đau lòng. Ở sau lưng nữ tử chậm rãi hiện lên một anh tuấn thanh niên mặt tử bào. Thanh niên này mày kiếm mắt sao? Đôi mắt sáng ngờ như vầm nguyệt. Khuôn mặt anh khí bước người. Nếu đứng bên cạnh nữ tử bạc y này thì đúng là trời sinh một cặp. Nam tử này nhìn nhìn nữ tử bạch y đang ngồi trong tiểu viện khuôn mặt hiện lên vẻ cười mà không cười Đây nét thưởng thức Chỉ sang muội muội Đã lâu không gặp Anh tuấn nam tử đột nhiên lên tiếng nói thanh âm âm nhu Lại thoáng có một chút trách cứ bao hàm bên trong Nữ tử đang ngồi trên mặt đất chính là chỉ sang Mới tự vô thượng giới đi tới khí tháp Bởi vì tu vi của chị Sang không cách nào ngăn cản uy ác. chỉ có thể sống ở khí tháp tầm 6. Nếu không, với thân phận của chị Sang sợ rằng có thể tiến vào khí tháp tầm 8 rồi ấy chứ. Chị Sang lần này cũng không phải là lần đầu tiên tới khí tháp. Mấy ngàn năm trước có tới cùng phụ thân một lần. Bất quá! lần đó đã trở thành hồi ức đẹp đẽ của chỉ sang rồi nghe được thanh âm phiếu sau lưng chỉ sang thân hình hơi lặng vẻ ưu sầu trên khuôn mặt cũng biến mất sắc mặt hiện lên vẻ vui tươi đứng lên nhìn thanh niên anh tuấn sau lưng vui vẻ nói long thiên ca ca sao ngươi lại tới đây ta nghe bác trưởng lão nói huynh đang bế quan cơ mà chỉ san muội muội đã tới đây rồi long thiên ca ca còn có thể tĩnh tâm bế quan sao không ngờ mấy ngàn năm không gặp chỉ san muội muội tiểu yêu tinh nghịch năm xưa cũng đã lớn như thế này rồi hơn nữa lớn lên rồi ngay cả long thiên ca ca nhìn thấy đều phải say mê đó nha Thanh niên anh Tuấn đầy vẻ trêu ghẹo nói trong ánh mắt chợt lón lên một tia nóng bỏng. Long thiên ca ca, huynh bức quá so với ta cũng chỉ lớn hơn vài tháng mà thôi, lúc trước còn không phải là giống nhau sao? Tiểu tử giành đồ ăn với ta. Khuôn mặt chỉ sang tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Mấy ngày qua. Đây là lần đầu tiên khuôn mặt chỉ sang hiện lên nụ cười rực rỡ như thế Nhớ lại dáng vẻ cùng với Long thiên khi còn bé Chỉ sang liền cảm thấy vô cùng cao hứng Ngồi đi, Long thiên ca ca kể cho chỉ sang nghe chuyện của huynh những năm gần đây đi Bây giờ chỉ sang cũng nhìn không thấu tu vi của Long thiên ca ca rồi Chỉ Sen vội vàng lôi kéo Long Thiên ngồi xuống, khuôn mặt chẳng khác nào một muội muội nhỏ bé đang làm nũng trước mặt huynh trưởng cả. Long Thiên trên mặt hiện lên nét cười, gật đầu, ngồi xuống trước mặt Chỉ sang, mắt nhìn Chỉ sang nói: "Chỉ sang muội muội, ta mỗi ngày đều ở khí tháp trừ tu luyện ra thì chính là luyện khí, còn có thể làm gì?" Nên nói về nàng đó Nghe nói nàng đang ở ngũ hành giới du lãm. Những năm gần đây người theo đuổi chỉ sang muội muội đều là nhiều không đếm xuể Long thiên đầy vẻ cười mà như không giận với chỉ sang. Chỉ sang nghe vậy. Khuôn mặt tự như ngọc thoáng đỏ. Ánh mắt khẽ trở nên trầm tư. Phản phức như đang suy nghĩ điều gì vậy. Hình ảnh này vừa rơi vào trong mắt Long Thiên liền thoáng qua một tia lãnh mang. bất quá chỉ là một thoáng qua mà thôi. Đến lúc chỉ sang ngẫm đầu nhìn lên thì ánh mắt đó đã biến mất không thấy. Chỉ sang khuôn mặt mang vẻ ngượng ngập nói. Nào có. Chỉ sang những năm này cũng đi lịch lãm nhiều có điều Long Thiên ca ca. Trước đây cha ta khen ngợi tư chất của huynh là số một trong ngàn vạn năm qua. Bây giờ tu vi của huynh đã đạt tới bực nào rồi chứ? Vì sao chỉ sang một chút cũng nhìn không thấu? Chỉ sang tò mò hỏi. Lúc này khuôn mặt chỉ sang đầy vẻ vui mừng. Vẻ cao quý lúc trước biến mất. Thay vào đó là vẻ làm nụm thấy rõ. Bất quá! Cái này cùng với lôi cương có chỗ bất đồng. Trong lòng chỉ sang đã xem long thiên như ca ca của nàng. Là bạn chơi cùng nàng. a a Ta đạt được đến trình độ ngày hôm nay cũng là bỏ ra không ít công sức. Kể từ khi nàng rời khỏi ta hầu như cũng không ra ngoài. Chỉ liên tục bế quan cho đến lúc nhận được tin nàng đến. Long Thiên mắt sáng ngờ nhìn chăm chú vào Chỉ Sang. Ông Nhu nói. Long Thiên còn nhớ rõ. Khi còn bé hắn cùng với Chỉ Sang có thể nói là Thanh Mai Trúc Mã. Mặc dù khi đó còn chưa nói tới tình cảm. Nhưng Long Thiên rất thích cùng Chỉ Sang ở chung một chỗ. Ban đầu sau khi Chỉ Sang rời khỏi khí tháp. Long thiên còn nhớ rõ khi đó cha của hắn đã nói Ngươi muốn lấy chỉ sang thì bắt đầu từ hôm nay Ngươi liền phải chịu khó tu luyện Không thể ham chơi Nếu không Chỉ sang sẽ trở thành nữ nhân của người khác Phụ thân đáp ứng ngươi Chỉ cần ngươi đạt tới cửu tinh, Tu vi đạt tới đạo thần Ta liền tự mình mở miệng. Xin chỉ sang gã cho ngươi. Long thiên khi đó cũng chưa hiểu gì nhiều. Nhưng riêng câu nói chỉ sang sẽ trở thành nữ nhân của người khác thì long thiên hiểu. Cũng là câu nói đó đã khiến long thiên không cách nào chấp nhận được. Những năm gần đây, Long thiên cố gắng tu luyện chỉ vì chỉ sang. bất quá! Đây hết thảy những điều này chỉ sang đều không biết được. Hôm nay, mặc dù còn chưa đạt tới trình độ mà phụ thân yêu cầu, Nhưng Long thiên có lòng tin, Không bao lâu nữa thì có thể đạt tới trình độ đó rồi. Nhìn chỉ sang, Long thiên nội tâm tràn đầy kiếp động, Phản phức trở lại với sự vui vẻ của tuổi thơ. Mấy ngàn năm ngày đêm tu luyện. Điều này rất nhiều tu luyện giả đều không thể làm được. Nhưng Long Thiên hắn chịu được. Hơn nữa tu vi còn đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì trong lòng hắn có một mục tiêu, một mục tiêu nhất định phải đạt tới. Chỉ sang nhìn chằm chằm Long Thiên, gật đầu một cái, không đành lòng nói: Thế thì chỉ sang dẫn ngươi đi ra ngoài dạo chơi một chút nha. Khí tháp tầm năm không phải là có một phân bộ của vạn tượng các sao. Chúng ta tới nơi đó đi dạo một chút đi. Long thiên gật đầu một cái khó miệng lộ ra một phần nụ cười nói. Ừ, trong tụ linh tháp ở khí thành. Lôi cương ngồi xếp bằng ở trong phòng số 870 tu luyện. Nơi đây mặc dù phí dụng đắc giá Nhưng lôi cương cho rằng đắc giá là chuyện đương nhiên Nơi đây linh khí nồng đậm hơn bên ngoài đến hơn 10 lần Hơn nữa ở chỗ này tu luyện lôi cương tâm tình thoải mái vô cùng Như vậy chuyện đột phá vào cảnh giới nào đó không còn gì có lợi hơn được nữa Lôi cương chậm rãi chìm vào trong tu luyện Lôi cương bắt đầu diễn luyện khai thiên ở trong đầu. Tranh thủ có thể lĩnh ngộ quá trình của khai thiên thức thứ 41. Cùng lúc đó, chỉ sang cùng Long Thiên đã đi tới khí thành. Chỉ sang mang mạng che mặt còn Long Thiên thì khuôn mặt lạnh nhạt quan sát bốn phía Long Thiên mấy ngàn năm nay mặc dù vẫn ở khí tháp nhưng hắn lần này đi tới khí thành vẫn là lần thứ hai lần đầu tiên chính là cùng chỉ sang lúc còn nhỏ. Giờ đây nhìn sự náo nhiệt bên trong khí thành. Long Thiên chật phản phức như trở lại thời gian trước kia. Liết nhìn chỉ sang. Trong lòng Long Thiên hiện lên một tia ba động. Khó miệng không kìm hãm được hiện lên một tia mỉm cười. Long thiên ca ca không nghĩ tới khí thành bây giờ phồn hoa như vậy, nhân số so với lúc trước nhiều lên rất nhiều. Chỉ sang vui vẻ nói. Sau khi rời khỏi dung luyện giới, chỉ sang đây còn là lần đầu tiên cười vui vẻ như thế. Toàn bộ một buổi sáng. Chỉ sang cùng Long Thiên tiến vào các cửa hàng lớn nhỏ trong khí thành. Làm người khác nhìn thấy không khỏi cảm thấy hâm mộ hai người. Cuối cùng. Chỉ sang cùng Long Thiên tiến vào trong vạn tượng các. Nhìn cách bày trí của vạn tượng các thấy giống hệt cách bày trí ở các phân bộ khác thì trong lòng chỉ sang thoáng nét ưu tư. Lôi cương chàng lúc này ở nơi nào. Không biết chúng ta khi nào mới có thể gặp nhau. Trong lòng chỉ sang thầm nghĩ. Nụ cười trên mặt đã kém hẳn nét tươi. Long thiên đạm mạc liếc nhìn chỉ sang. Cũng không có nói gì. Lát sau chỉ sang trấn tĩnh tâm hồn. Hướng về phía Long thiên khẽ miệng cười. Long thiên sưởng sốt chút lát. Lạnh nhạt nói. Chỉ sang muội muội đã có người yêu rồi sao? Long Thiên ca ca đã cảm nhận được điều đó. Chỉ sang khuôn mặt đỏ lên trừng mắt với Long Thiên, sang giọng nói: "Nào có?" Khuôn mặt Long Thiên cứng ngắc lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như thường. Gật đầu một cái, cũng không có nói gì mà nhìn đệ tử ở bốn phía xung quanh. Nói: "Chỉ sang muội muội" Ngươi sau này có cần tiếp quản chuyện ở đây không? Có. Chỉ sang gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào lão giả ngồi xếp bằng ở quầy bên cạnh, liền đi tới. Lão giả này chính là người ban đầu tiếp đãi lôi cương, sau khi nhìn thấy chỉ sang đi tới thì ánh mắt nghi ngờ nói. Đạo hữu, có việc không? Lão giả này mấy ngày nay tâm tình thật không tốt. Lão khổ sở lắm mới bò lên được vị trí này. Không ngờ tới ngồi còn chưa nóng đứt thì đã nhận được lệnh bên trên truyền tới là qua mấy ngày nữa sẽ có người tới thay thế lão. Điều này khiến lão giả không cam lòng đồng thời lại cũng cực kỳ bất đắc dĩ. long thiên khẽ nhíu mày ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm lão giả này còn chỉ sang cũng là cười nhạt một tiếng nói. Ta là chỉ sang Cũng là người sẽ tới trưởng quỷ vạn tượng cát Là ngươi Lão giả ánh mắt trợn to Nhìn chỉ sang Cẩn thận quan sát một phen Trong lòng lão giả bây giờ đúng là khóc không ra nước mắt Người thay thế lão lại chỉ là một đứa con nhãi con Đã khổ sở rồi sau này lại còn phải nghe lời nàng ta nữa Bất quá Danh tự này sao lại khiến lão có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Đột nhiên, lão giả nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. ngươi chính là Chỉ Sang. Mấy ngày hôm trước hình như có người nhắn tin cho ngươi. Sao cơ? Chỉ Sang sắc mặt sửng sốt. Gôn, cô, bi, -ớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 538 đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 538 đến Nhóm dịch me trai em Phải Người nọ ngày hôm trước đến truyền tin Ta còn tính chuyển ra khỏi khí tháp nữa chứ Xem ra Lúc này lại là không cần rồi Khuôn mặt lão giả hiện lên nụ cười Trong lòng thầm nghĩ Vừa tiết kiệm được một khoản phí dụng không nhỏ a Bất quá Khiến lão giả kinh ngạc chính là thân phận của chỉ Sang Lúc trước do nhất thời không có chuẩn bị cho nên đối với chỉ Sang có chút địch ý Lúc này Lão giả ngẫm nghĩ Phát hiện lão mặc dù trở thành trưởng quỹ chỉ có ngắn ngũi 500 năm Nhưng là từ xem tình hình khí tháp những năm gần đây thì vạn tượng các ở khí tháp tầm 5 căn bản là tự hành hoạt động. Trừ một ít nghiệp vụ ở ngoài ra thì cùng tổng bộ không có có bất kỳ liên hệ nào. Mà cô gái này lại là được tổng bộ an bài xuống. Sợ rằng nhất định là còn có nguyên do khác. Lão giả không khỏi đánh giá Long Thiên một phen. Nội tâm cự nhiên thoát lên. Khi lão giả quan sát Long Thiên, hắn bất quá chỉ quét mắt qua lão giả này một cái mà thôi thế mà khiến máu huyết trong cơ thể lão cơ hồ ngừng lưu động. Người này thật là khủng khiếp. Trong lòng lão giả thầm nghĩ, Long Thiên cho lão giả cảm giác giống như một thanh tuyệt thế thần khí vừa ra khỏi vỏ, bất động thì tĩnh lặng nhưng vừa động là không lưu người sống. Hắn tên gọi là gì? Chỉ Sang nghi ngờ hỏi, ở khí tháp nàng cũng không có người quen biết a? Chẳng lẽ là cùng tên? Hắn cũng không tiết lộ, ngươi chờ một lát để ta đi lấy tới. Nếu như ngươi đến muộn một ngày thì sợ rằng đã chuyển ra khỏi khí tháp rồi. Lão giả nói rồi tiến vào một căn phòng ở phía sau. Chỉ Sang muội muội mị lực quả nhiên bất phàm. Người này chỉ sợ là một trong những người ái mộ nàng đó thôi Long thiên nửa đùa nửa thật nói Chỉ sang khuôn mặt ửng đỏ Đôi mắt trong veo như nước trừng lên với long thiên Nói Long thiên ca ca sao vinh chẳng khác hồi bé chút nào cả vậy cơn Hơn U, Vinh Quy Quy Nương, Gơn U vinh quy quy ờ. quy quy ừ. này còn chưa biết là ai, nói không chừng là nhầm tên cũng có nữa. Long Thiên khó miệng nhếch lên một nụ cười, như đang muốn nói gì đó thì phát hiện lão giả đã đi ra, trong tay cầm một viên tinh thạch nhỏ bằng đầu ngón tay. Đưa cho chỉ sang nói, chính là cái này. Chỉ sang khẽ gật đầu, nhận lấy tinh thạch thần thức dò vào trong đó. Chỉ chút lát sau, khuôn mặt trắng như bạch ngọc của chỉ sang hiện lên hai luồng đỏ ửm. Khuôn mặt toát ra vẻ vui mừng, ngượng ngùng cùng với tư niệm. Hình ảnh này khiến đứng ánh mắt của Long Thiên đang đứng ở một bên trở nên âm lạnh. Bất quá rất nhanh biến mất không thấy đâu nữa. A, Long Thiên ca ca, Lôi Cương, là Lôi Cương, hắn hóa ra là đang ở khí tháp. Chỉ sang ôm lấy tay Long Thiên nhảy tung tăng. Dáng vẻ đó đơn giản chính là hình ảnh của thiếu nữ lần đầu biết yêu. Chỉ Sang không hề phát hiện ra nụ trên khuôn mặt của Long Thiên có phần gượng gạo. Ánh mắt thâm thúy đứt liếc nhìn Chỉ Sang. Nói, "Chỉ Sang, hắn gọi là Lôi Cương sao? A a, thì ra là cũng có người có thể đi vào trong lòng Chỉ Sang muội muội của ta." Chỉ Sang đột nhiên dừng lại, nhìn lão giả nói, Ngươi miêu tả một chút cho ta nghe hình dạng của người đó. Thanh âm ẩn chứ ý khẩn trương. Vẽ ẩn hồng trên khuôn mặt đang đầy vẽ khẩn trương khiến chỉ sang càng như trái táo chính. Khiến người khác nhìn vào không khỏi muốn cắn một miếng. Long thiên nhết lỗ tay lên, nhìn chỉ sang cũng thầm chú ý lời nói của lão giả. U Vinh Quy Quy Bương, thân thể cao lớn, ước chừng cao hơn ta một cái đầu Sắc mặt hắn như đa phủ khi chuẩn bị đoạt phách vậy Lão giải nhớ lại cẩn thận miêu tả mặt mũi hình dung của lôi cương Chỉ sang càng nghe khuôn mặt càng tươi như hoa đào nở rộ Trong lòng cực kỳ vui sướng Ngược lại với chỉ sang Khuôn mặt long thiên càng lúc càng trở nên âm trầm. Mỗi một lời của lão giả đều được hắn ghi tạc trong lòng. Sau khi nói xong, lão giả sắc mặt mừng rỡ nhìn vẻ mặt của chỉ sang. Lão đoán người mà gửi tin thật muốn tìm chính là người ở trước mắt đây. Mà người này lại còn là trưởng quỷ mới tới. Đó là một biểu hiện tốt để lấy lòng trưởng quỷ a. Lúc này, lão giả đã nhận định thân phận của Chỉ Sang tất nhiên bất phàm. Nói không chừng nguyện vọng rời khỏi khí tháp của lão có thể đạt được thông qua nữ tử này cũng không biết chừng. Đúng là lôi cương, hắn sao mà lại tới khí tháp rồi chứ? Chỉ Sang kiếp động lẩm bẩm nói. Trong lòng có một cảm giác vui sướng không cách nào biểu đạt được bằng lời nói. Vốn là bị phụ thân an bài đến khí tháp Chỉ sang có không cách nào phản kháng lại được Nàng cơ hồ tuyệt vọng Nội tâm thống khổ Lúc vừa lúc gặp được người bạn chơi chung từ tấm bé Khiến chỉ sang thoáng vơi bớt nỗi niềm Lúc này Biết được lôi cương cũng đang ở khí tháp tầm năm này Khiến chỉ sang kích động muốn nhảy dựng lên Lôi kéo tay của Long Thiên Chỉ sang khuôn mặt đỏ bừng Nói Long Thiên ca ca Lôi cương hắn hóa ra là đang ở khí tháp tầm năm rồi ố Lôi cương này là người thế nào chứ Lại có thể khiến chỉ sang mùi mùi á mộ như thế Long Thiên cười nói Nhưng trong lời nói lại hàm chứa mùi vị xót xa Chỉ bất quá Lúc này chỉ sang sao còn đủ tỉnh táo để mà nghe ra được chứ Hánh A gia, Huynh gặp rồi sẽ biết mà Chỉ sang thẹn thùng nói Sau đó nhìn lão giả nói Vận dụng thế lực của vạn tượng các ở khí tháp tầm 5 giúp ta tìm bằng được lôi cương Vâng Lão giả cung kính nói Sao có thể xuất động vạn tượng các được Chỉ sang muội muội ngươi cũng đừng quên là đang ở khí tháp làm khách đó. Ta sẽ vận dụng thế lực của khí tháp tìm bằng được hắn. Tin tưởng. Ở trong khí tháp. Không có người nào mà ta không tìm được. Long thiên khó miệng hiện nụ cười quỷ dị nói. Lão giả ngẩn người quan sát Long thiên một phen. Nội tâm thầm nghĩ. Người này tất nhiên là đệ tử của thế lực lớn khác ở khí tháp tầm 5. Thậm chí là con cháu của những lão quái vật kia. Người có thể nói ra câu ở khí tháp không có người mà hắn tìm không được thì trừ phi là người của một trong chính thế lực lớn. Còn không thì cũng chẳng ai có tư cách nói thế nữa cả. Chỉ bất quá. Nghe trưởng quỷ mới gọi người này là Long Thiên. Họ Long. Mấy lão quái vật trong chín thế lực lớn cũng không có ai họ Long đích cả. Mấy ý niệm thoáng qua trong đầu lão giả. "U, Vinh, Quy Quy, Mơ cũng tốt, Long Thiên ca ca vậy thì làm phiền huynh rồi." Chỉ Sang Hưng phấn nói. Long Thiên gật đầu một cái, lớn tiếng nói: "Không phiền toé ta sẽ tìm được hắn." Một ngày sau, Cả chính thế lực lớn ở khí tháp tầng 5 đại quy mô phái ra cao thủ bôn tẩu ở khí tháp tầng 5. Những tán tu khác không biết chuyện còn tưởng rằng chính thế lực lớn muốn đánh nhau. Cuối cùng biết được chính thế lực lớn lại là đang tìm một người tên là Lôi Cương khiến rời tán tu ngạc nhiên vạn phần. Âm thầm suy đoán không biết lôi cương này là hạng người nào lại có thể khiến cho chính thế lực lớn đồng thời tìm kiếm. Chính thế lực lớn mặc dù ở khí tháp là những thế lực riêng. Nhưng ở trước mặt khí tôn. Bọn họ đều là một phần tử của khí tôn. Bọn họ đồng thời nhận được tin tức từ cao tầm khí tôn truyền đến. Không thể không hành động được. Dù sao. Bọn họ cũng là đệ tử khí tung Phải nghe lệnh từ khí tung truyền ra Khí tung mặc dù bình thường đối với chính thế lực lớn không quản hạt gì nhiều Nhưng một khi khí tung ra lệnh thì liền phải tuân theo Đây là một cái rễ đã ăn cắm sâu vào trong lòng mỗi một tu luyện giả ở khí tháp Vô số năm trước Khí tháp tầm năm chỉ có một thế lực Thế lực đó tụ tập vô số cao thủ. Từng có lần khí tôn ra lệnh nhưng thế lực đó làm như không hề hay biết. Không chịu phục tùng. Đến ngày thứ hai thì thế lực đó trực tiếp tan rã. Từ đó mà mới có tình trạng chính thế lực lớn tranh hùng như ngày hôm nay. Thực lực mà khí tôn đang ẩn giấu đã cường đại đến cỡ nào rồi chứ?